02. và giải với thời gian Đề tài làm ít được nhiều sẽ không thể đầy đủ nếu không ngồi nên vấn đề hòa giải với thời gian. Khi thì vị khắc sư có mưa của chúng ta đến làm ông đã dành 4 ngày ở trong lều của mình kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc mà đấng tố cao sẽ mang xuống cơn mưa ân huệ của mình. Ông không hề đặt ra thời hạn khi nào trời sẽ đổ mưa. Ông đã dành hết thời gian cần thiết để tạo ra một sự hòa hợp vô cùng to lớn cho nội tại bản thân ông, để từ đó nó có thể tuôn tràng và thấn động trong tàn bộ ngôi làng. Mất hết 4 ngày để ông hoàn thành công việc, khi mới bắt đầu công việc của mình, ông không hề biết trước là nó sẽ mất bao lâu, không hề có một công thức toán học đảo để ông có thể tính toán được cần bao nhiêu thời gian thì mỗi làng mới đạt đến trạng thái hòa hợp, đủ để đón nhận cơn mưa, ông tập trung vào công việc hơn là vào thời gian. Bài tán nam giải của thời gian, thời gian đã tồn tại trước cả bạn và tôi và vẫn sẽ còn đó sau khi chúng ta tan biến vào hư không, dù vậy. Đối với tôi, thời gian tồn tại chỉ vì tôi tồn tại, không có tôi sẽ không có thời gian, bởi tôi tồn tại nên thời gian có mặt ở đây để chiến đấu với tôi. Thời gian quá ngắn, quá lâu, quá chán, quá sôi nổi, thời gian vụt bay nhanh, thời gian kéo lại dài lê thê, chúng ta bị trễ, bị sớm, chúng ta cố gắng mua lấy thời gian, chúng ta phung phí thời gian, chúng ta cố gắng quản lý và điều khiển thời gian, nhưng luôn luôn là vậy, chính thời gian điều khiển chúng ta. Hay vì làm chủ thời gian, chúng ta lại thường bị thời gian chi phối, chúng ta bị trễ những cuộc hẹn, chúng ta bị rơi lại phía sau công việc của mình, chúng ta phải hy sinh giấc ngủ để có nhiều thời gian hơn cho công việc, chúng ta hối hả nơi này, vội vã chỗ kia, chạy lung tung khắp nơi và chẳng đi đến đâu. Trong tuyệt vọng, chúng ta sáng tạo ra khái niệm quản lý thời gian, quản lý thời gian có thể không hiệu quả. Nhưng cho đến khi chúng ta còn cảm thấy là mình đang làm cái gì đó để quản lý nó, thì chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Chừng nào mà thời gian còn là một mối vận tâm, thì chừng đó thời gian sẽ không tự trói bụng nó vào giao kèo này để cho chúng ta quản lý nó. Chuyên gia quản lý thời gian lại không có thì rõ. Nhân viên điều hành một công ty sản xuất đã kể cho tương em câu chuyện thú vị như sau. Một lần nọ, họ hợp tác sản xuất cấp đầu băng nghe với ông X, người được xem là chuyên gia quản lý thời gian. Công ty sản xuất gọi điện đến ông X để kiểm tra xem ông đã học kịch bản chưa để họ có thể lên lịch kỳ âm. Mỗi lần họ gọi đến, ông X luôn luôn trả lời cùng một câu, tôi không có thì dò để đọc nó. Thời gian Chủ nhân không thể quản lý. Ông X đã rất trung thực, ông ấy không có thì dò. Thật sự, cái học thuyết về quản lý thời gian mà ông đã bán ra thị trường là một ví dụ. Giả sử, thời gian đã ra đời cũng lâu như khi sự sống xuất hiện, có thể là hàng tỷ năm. Thời gian là nhân chứng của lịch sử và tiền sử học, và trước cả khi khái niệm lịch sử ra đời thì thời gian đã có mặt. Thì ông X chỉ là một hạt bụi nhỏ nho trong vũ trụ đa la vô tận, với dòng đời chưa đầy 100 năm, làm sao có được bất kỳ quyền năng nào để quản lý thời gian? Cách tốt nhất là chúng ta nên nhận thức ra rằng, quản lý thời gian, nghĩa là quản lý chính bản thân chúng ta chứ không phải thời gian, đây chính là bí mật mà vị khắc tư cầu mưa của chúng ta đã linh hội được. Có một truyền thuyết cổ xưa kể về vị thần trên thiên, thiên đàn chuyên tổ chức những buổi lễ theo nghi thức rất hoành tráng để cung tế đấng sáng tạo. Sự thành kính của vị thần này đã làm đấng sáng tạo cảm động, nên Ngài muốn đan cho vị thần một ân huệ hoặc một điều ước. Vị thần xin được bất tử, đấng sáng tạo tỏ ra bối rối. Ngài nói với vị thần đó rằng đó là một điều mà chính Ngài đấng sáng tạo tối cao cũng không thể đáp ứng được. Ngài phán rằng, vạn vật sẽ đều phải tan biến theo thời gian kể cả những quan điểm của con người về Thượng Đế và đứng Sáng Tạo. Những nét đặc trưng của thời gian. Bây giờ chúng ta nói đến thời gian, những tính chất và khía cạnh của nó. Dẫu sao bạn vẫn nên ghi nhớ rằng, quản lý thời gian không khác gì về đóng chai toàn bộ nước biển vào trong một container, và bởi vì chúng ta biết rõ là không thể đóng chai toàn bộ nước biển được, nên có lẽ chúng ta sẽ tìm một vài nét đặc trưng cơ bản của thời gian để có thể trộm nhìn được bí ẩn của nó. Khi chúng ta đã có một số hiểu biết về thời gian, câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để chúng ta có thể chuyển tải những kiến thức, quan điểm triết học về thời gian thành một cái gì đó hữu ích, để biến thời gian thành đồng minh của chúng ta, chứ không phải kẻ thù. Hãy xin ngẫm về những ý nghĩa bí ẩn của những điểm sau đây cho đến khi nào bạn có thể trải nghiệm được chúng trong cuộc sống hiện tại, bằng cách đó, bạn sẽ hàng dần thống hiểu một cách kiên định rằng, Bạn chính là hiện dân của thời gian, kể cả khi bạn đang là một con cờ trong sự hỗn độn của những hoạt động thường nhật. Tính xác thực của thời gian chỉ tồn tại bên trong mỗi chúng ta. Sự cảm nhận về mức chinh lệch của thời gian tùy thuộc vào trạng thái nhận thức của mỗi người. 5 phút có thể dài như vô tận, mà 5 giờ có thể chỉ như một khảnh khắc phù du. Mặc dù thời gian bao gồm quá khứ và hiện tại, và có thể cả tương lai, thời gian thực sự chỉ có mặt trong khoảnh khắc bây giờ. Thời gian là một chuỗi vô hạn những khoảnh khắc bây giờ đang kết lại với nhau. Mỗi khoảnh khắc, mỗi một cái bây giờ mang cho mình toàn bộ quá khứ và quyết định toàn bộ tương lai sau này. Cái cách mà chúng ta sử dụng mỗi một cái bây giờ tạo nên số phận của chúng ta. Quản lý thời gian chính là quản lý bản thân chúng ta, đó là tập trung, hướng đích tại ưu tiên. Khi chúng ta ở trong khoảnh khắc bây giờ thì chúng ta đang ở trong sự vô tận, sự bất diệt, thời gian nối tiếp thời gian. Khi bạn sống bằng cách phản ứng lại với sự hỗn loạn của ngoại cảnh, có nghĩa là bạn đang khép mình chịu sự điều khiển của thời gian và thời gian sẽ đối xử rất tàn nhẫn với bạn. Khi bạn khởi động cuộc sống của mình bằng sự tĩnh lặng nội tâm, thời gian sẽ bảo vệ và phục vụ bạn. Khi chúng ta cạn kịp thời gian, không có tiền nào có thể mua được thêm dù chỉ một khoảnh pháp. Nếu thành công không trở thành hiện thực trước khi chúng ta chết đi, chúng ta chỉ có thể chết cứu chính mình, chúng ta đã không biết cách sử dụng thời gian, những khoảnh khắc bây giờ của chúng ta. Quản lý bản thân trong mối quan hệ với thời gian. Nhiều năm trước đây, có một dự án mà tôi đã phải lần nữa đến hơn 14 tháng trời. Cuối cùng tôi cũng không còn thì giờ để thoái thác và phải đối mặt với nó. Kỳ diệu thay, tự theo những gì mình đã làm, tôi nghĩ hàng giờ đồng hồ đã trôi qua. Khi tôi ngừng đầu lên nhìn đồng hồ, thì mới hai chỉ mới năm phút trôi qua. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại, tôi cứ tưởng đồng hồ bị hư và chạy ra xem giờ ở phòng khách, thời gian vẫn đúng như thế. Tôi vẫn không thể tin được và lại lấy đồng hồ đeo tay của mình ra xem để chắc chắn là tất cả đất các đồng hồ đều còn chạy tốt. Công việc này đã làm tôi khổ sở hơn suốt một năm trời, vậy mà chỉ cần có ba giờ đồng hồ tôi đã hoàn tất. Khi tôi làm việc, thời gian dường như đứng yên lặng và nhìn chầm chầm vào tôi. Qua lần kinh nghiệm này, tôi đã nhận ra rằng thời gian không phải là phù du, thậm chí 5 phút cũng là một quãng thời gian dài. Chẳng qua là do con người đã quá ngu ngờ để nhận ra thời gian lúc nào cũng rồi rào và đầy tiềm năng. Tuy nhiên, bởi vì tôi đã trải nghiệm sự trông dã của thời gian trong một hoàn cảnh quá cám biệt, nó đủ để tôi có thể nhận thức được là tôi sẽ không bao giờ còn có thể nói dối là mình không có thời gian. Dù chỉ một lần, tôi sẽ không bao giờ nói là 24 giờ trong một ngày đối với tôi là không đủ thì giờ. Bây giờ đây, khi tôi không còn đủ thời gian để hoàn thành công việc của mình, tôi biết rằng vấn đề không phải là thời gian, mà là do chính mình. Những thủ thuật sau có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn khác về cách làm thế nào để quản lý bản thân trong giao tiếp, để điều tiết việc sử dụng thời gian của bạn. 1. Hiểu rõ tính cách của bản thân. Được sử dụng thời gian của bạn như thế nào chắc chắn chịu ảnh hưởng của những nét tính cách đặc trưng riêng của bạn. Nếu bạn thiếu kết đoán, không định hướng, không nắm rõ mục tiêu của mình, thì có thể bạn sẽ thấy mình khá bận rộn, làm việc quần quật, thế nhưng như gặt hái được rất ít. Nếu là người sống nội tâm, bạn sẽ cảm thấy mình thiếu năng lực chém hiệu quả và dậy cao kỉnh khi phải cùng lúc gấn rất nhiều nhiệm vụ nhảm chán. Tuy nhiên, bạn vẫn có khả năng làm nên những thành tích xuất sắc khi bạn được ra một công tác quan trọng, đòi hỏi độ tập trung cao độ. Trong trường hợp này, thời gian có thể dừng lại chờ bạn. Nếu bạn là một người năng động và khỏe mạnh, bạn sẽ thực hiện tốt cùng lúc những công việc ít phải suy nghĩ, nhưng phải vận động nhiều, bạn sẽ tự thấy bản thân mình thích hợp với những công việc cho phép bạn chứng tỏ thành tích của mình cho cuộc sống thực tại. 2. Nhượng lại công việc Sau khi đã hiểu rõ lại công việc nào thích hợp với mình nhất, bạn nên tìm người giúp đỡ hoặc nhược lại những công việc không phù hợp với mình. Nếu bạn ở vào toàn cảnh không thể thoái thác những công việc đó thì hãy thử tìm những lời khuyên mà bạn có thể học hỏi cho công việc của mình. Nên nhớ, với một quan điểm đúng đắn, bạn có thể thực hiện tốt mọi việc. 3. Khi bạn tập trung, thời gian sẽ là bạn đồng hành Thông thường thì sự viền nã vì không có thời gian lại xuất phát từ việc. Bạn đã để cho những người xung quanh cướp mất thị giờ của mình. Trong công việc, đồng nghiệp thường hay ghé ngang chỗ bạn và nói chút chuyện, những cuộc gọi không mong đợi, khách hứa tiện thể ghé thăm, dường như những nguyên nhân không thể kiểm soát đã cướp mất thị giờ của bạn và biến bạn thành nạn nhân. Sự thật là, khi bạn mất tập trung lần đầu tiên thì tiềm thức của bạn vốn đã không ngăn cản những sự cuối dài này. Tôi đã quan sát nguyên tắc này rất nhiều lần trong cuộc sống riêng tư của mình. Khi tập trung cơ độ vào một việc viết sách Tôi sẽ không để mình bị quấy dày một cách qua đáng. Nếu điện thoại có reo, tôi có thể không trả lời để không bị lạc vất dòng suy nghĩ. Thậm chí nếu tôi trả lời, thì đầu dây bên kia, nếu anh, cô ấy có một chút nhạy cảm, có thể nhận ra ngay là tôi đang rất bận rộn, nên sẽ nói chuyện ngắn gọn. Còn không thì tôi sẽ bảo người ấy nói ngắn gọn, hoặc tôi sẽ gọi lại vào lúc khác thích hợp hơn. Chứ việc xảy ra tương tự khi tôi hoàn toàn tập trung vào những công việc chủ đạo, tôi cũng không hề để theo thời gian trôi qua vô ích, thậm chí... Hết thứ hứa hay những cuộc gọi không mong đợi cũng không có gì là trở ngại. Tọng điệu của tôi làm cho họ hiểu rằng tôi đang không muốn bị quấy dày. Ngược lại, khi hoàn toàn tập trung vào mục đích của mình, tôi thấy mình thường hay thu hút được những cuộc gọi đặc biệt. có ích có xu hướng giúp đỡ để tôi hoàn thành những công việc hiện tại. Không đùa đâu, sự việc luôn diễn ra như vậy. 4. Phân định những việc cần ưu tiên. Làm thế nào để một người có thể lựa chọn và sắp thứ tự ưu tiên cho những việc cần thiết? Nikki Rocco. Tổng táo vọng Universal Pictures Distribution có lẽ đã có định nghĩa hoàn hảo nhất để tối yêu ngã quá trình này cho công việc. bạn nói, mỗi ngày, tôi tự hỏi, điều gì là quan trọng nhất cho sự phân chia của mình và cho những người tôi phải viết báo cáo? Thế là tôi sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên. Với cách làm này, bạn có thể chắc chắn là bạn đang làm ăn nghiêm túc, chứ không phải lăn tròn trên mấy cái bánh xe. 5. Hãy là một nhà nghiên cứu Hãy nghiên cứu chính xác xem làm thế nào bạn kết thúc việc phung khí thời quỹ thời gian của mình. Trong lúc bạn đang làm những việc rõ nhạt hàng ngày, chỉ có một nửa đầu óc của bạn đang thực hiện công việc. Trong khi nửa kia bận xem thời gian trôi qua, bạn nên nhận thức rõ bao nhiêu thì giờ đã bay hơi đi mất. Có thể bạn sẽ tham phá ra là, thật sự bạn không qua thiếu thốn thời gian. Đúng hơn là, bởi vì bạn đã làm việc không có định hướng, hay gì dấu hết sức lực để hoàn thành công việc. Bạn chỉ rời công việc từ đầu bàn bên này qua đầu bàn bên kia, thế nên bạn bận rộn nhưng lại không hiệu quả. 6. Hãy để trạng thái mơ ngủ làm việc cho bạn. Trước khi đi ngủ, hãy đợi kê lại danh sách các công việc trong ngày, việc nào bạn đã hoàn thành và việc nào được ưu tiên cho ngày mai. Đến khi bạn ngủ, tiềm thức của bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm mọi biện pháp để hoàn thành những công việc của ngày mai. Điều này sẽ không xảy ra nếu có bất kỳ động lực nào quấy dây dứt ngủ của bạn. Nó đã được lên chương trình một cách tự động và rất tự nhiên, một khi nãng bộ của bạn nhận được chỉ thị cho những mục tiêu của ngày mai, nó sẽ bắt đầu vận động và dần lần quen thuộc với những mục tiêu đó. Đến lúc sáng dậy, bạn sẽ cảm nhận được một sự thân mật tự nhiên với danh sách những việc cần làm, bạn sẽ trải nghiệm một ngày tươi đẹp, thành công hơn là bị đè nén bởi áp lực. Khi những người cạnh tranh với bạn thức dậy và bắt đầu với danh sách những việc cần làm của họ sau bữa sáng, thì họ đã bị chậm hơn bạn đến 10 giờ đồng hồ rồi. 7. Đơn giản hóa mọi công việc. Khi bạn nhận được khách nếu câu trả lời đơn giản và binh bạch, bạn chỉ cần lấy giấy bút ghi vào đó rồi gửi trở lại thay vì phải đánh máy một tờ press khác. Có lần, tôi đọc được một bài báo khẳng định rằng sử dụng máy tính để viết thư về quát, mất thời gian hơn rất nhiều so với ghi chép bằng tay. Nào là đóng cửa sổ ứng dụng đang làm việc lại, chọn thư mục, tạo một tập tin mới rồi gõ vào tên người nhận quát. Nếu ghi chép bằng tay thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, không có vấn đề gì cả. Một việc sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của bạn, thay bất kỳ một thân biệt đơn giản nào khác. Lần sau, thay vì phải đánh máy một lá thư, bạn hay gửi một ghi chú viết tay sẽ ca tính và tiết kiệm thì già hơn. Cũng giống như vậy, có rất nhiều việc có thể hoàn thành hiệu quả hơn nếu được đơn giản hóa. 8. Đừng lãng phí thì giờ của người khác. Trước khi gọi điện, Hãy viết ra những điểm chính mà bạn muốn nói cũng như mục đích bạn muốn sẽ đạt được khi cúp máy. Nếu bạn có thể kết thúc một cuộc gọi điện trong 2 phút, thì đừng phí đến 20 phút để nói cùng câu chuyện đó. Nói cách khác, nếu bạn không mong muốn phù người khác quấy dày mình, thì cũng đừng lãng phí thị giờ quý giá của họ, cả khi nói chuyện điện thoại, hay khi nói chuyện trực tiếp. 9. Mua thêm thời gian. Hãy chịu khó chi trả để có được hiệu suất tối ưu những công cụ kỹ thuật cao để hành thành công việc. Những gì bạn đã chi trả không phải là những kỹ thuật văn phòng tâm tiến mà là mua thêm thời gian cho chính bạn. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đã vận hành vùng máy của mình chứ không phải là bộ máy đó vận hành bạn. 10. Hạn chế lên kế hoạch trong ngày Ông lin nhân viên tạp chí thành đạt của Đài Loan phát biểu, thay vì dồn công việc của 20 tiếng vào một ngày 8 đến 10 giờ làm việc, bạn hãy lên kế hoạch làm trong 6 giờ để bạn có thể hoàn tất một cách xuất sắc trong 8 giờ. Bằng cách này, bạn sẽ trừ hao được những trở ngại không mong muốn, và cũng nên nhớ rằng, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới thực tế, nên mọi thứ sẽ tốn nhiều thời gian làm việc hơn bạn nghĩ. 11. Chơi nhiều hơn. Đối với tôi, làm việc là một trò chơi cao cấp nhất, nên chẳng có gì phải bận tâm khi phải chơi hơn một chút nữa. Chơi càng nhiều, càng kiếm được nhiều. 12. Thất bỏ hết mọi thứ giấy tờ. Raulun T. Wang là chủ tịch câu lập bộ dốc cây Hồng Kông, đơn vị đóng thuế thu nhập cao nhất Hồng Kông, đồng thời là cựu giám đốc hãng Foamoto Đài Loan, đơn vị kinh doanh nước ngoài có mức độ lợi nhuận cao nhất ở Đài Loan. Trong một lần ghé thăm văn phòng của ông, tôi để ý là không hề có một mảnh giấy nào ở xung quanh. Tôi hỏi ông, đã làm điều đó như thế nào? Ông trả lời, bạn không nên chạm vào một mảnh giấy tào đến hai lần. Một khi bạn đụng đến nó, sẽ có khá nhiều thứ phải làm với một mẫu giấy. Đọc nó tất nó vô đúng chỗ, hoặc là vứt đi. Đối với những thứ giấy tòi cứ hét tán lên, giữ lấy tôi, giữ lấy tôi, và không muốn bị vứt đi, thì Rari Wang có một phương pháp khác. 1. Làm ngăn kéo ABC. A. Tương đối quan trọng. B. Ít quan trọng hơn. C. Ít quan trọng nhất. 2. Mỗi 7 đến 10 ngày, cứ toàn bộ giấy tòi trong ngăn C. 3. Sau đó rời giấy tòi từ ngăn B xuống ngăn C, từ A xuống B, khi cần thiết. Tất cả giấy tờ sẽ được sử dụng mà không cần phải nhập công quản lý chúng. Khi tôi hỏi từ đâu mà ông có phương pháp này, ông đã kể cho tôi nghe câu chuyện sau đây. Có lần, ông đã làm việc cho mọi ông chủ cứ giữ lại hàng chồng giấy tờ trên bàn làm việc của mình. Tự hỏi không biết ông chủ sẽ phản ứng ra sao, ông đã giấu mất một trồng giấy tờ vào một nơi kín đáo suốt cả tháng trời. Ông chủ của ông chẳng bao giờ nhớ tới chúng. Sau đó, ông đem trả trồng giấy tờ đó về chỗ cũ rồi lại giấu đi một chồng khác. Một lần nữa, chủ của ông vẫn chẳng nhận ra được sự khác biệt. kết luận của ông là, ông chủ đã sử dụng bàn làm việc của mình như một cái tủ chữ hồ sơ. Phần đông cho chúng ta cũng sử dụng bàn làm việc như một cái kho chứa đồ, thay vì một cái tủ đựng hồ sơ. Bằng cách đó, chúng ta đã tạo ra đống hỗn độn, lộn sộn trong đầu óc mình. Chúng ta đã ngấm ngầm gởi những thông điệp rằng chúng ta có nhiều việc để làm hơn thực tế. Tầm trí của ta bị dối ren bởi một khối lượng tràn ngập những giấy tò là giấy tò trên bàn làm việc, và vì vậy mà nó không còn có thể tập trung nhẹ đén vào những công tác tức thời như trước kia. Câu trả lời là, tọn, sạch sẽ. 13. Liệu pháp chất chứng dối loạn, khả năng tập trung thể nhẹ. rối loạn khả năng tập trung là một trạng thái phổ biến thường xảy ra với hầu hết chúng ta. Nó thường hình thành bởi sự tương tác của chúng ta với thế giới khắp khe quá mức này, với những người chưa từng gặp qua bạn sẽ không thể nào được tưởng tượng được sự khó chịu khi nó xảy đến. Ví dụ như thỉnh thoảng, tôi nhận thấy ra tôi phải đi vào nhà tắm, nhưng khi và đến nơi rồi tôi lại quên mất tại sao mình phải vào đấy. Tôi đứng trước gương và tự hỏi, tại sao mình lại ở đây? Cuối cùng tôi cũng nhớ ra được là mình cần phải vào nhà tắm để rửa mặt. Để cứu vãn chất trường hợp này, bạn phải lầm nhà lầm nhẩm trong đầu ý định của mình, rửa mặt, lấy cà phê, vân vân Trước vào trong cuộc, suốt cuộc hành trình. Nếu bạn có xu hướng dối lại khả năng tập trung thể nhẹ, mà không làm như vậy, thì rất có thể đúng vào lúc bạn đi đến mục tiêu của mình, sẽ có ít nhất hơn 10 ý nghĩ vô thức của ra da để chống khư các nguyên nhân ban đầu, vốn là động lực thuê thúc bạn hành động. Thế nên, liệu pháp là tuân theo thứ tự những sự việc sau. 1. Một, một ý định xuất hiện, thuê thúc bạn hành động, chẳng hạn như rửa mặt. 2. Nhầm đi nhầm lại một mình, rửa mặt. 3. Tuân theo mệnh lệnh bằng cách đi đến mục tiêu, thật âm rõ ràng, nhỏ nhẹ ý định của bạn trong lúc đi đến đích. Nếu bạn cho rằng như thế là quá mất công thì hãy so sánh việc này với kết quả đạt được. Thực hành kỹ thuật này sẽ khiến động áp bạn bớt mơ nàng, trở nên sáng suốt hơn khi nhắc đi nhắc lại một điều gì đó. Bạn sẽ thấy một sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ với thời gian. Nếu bạn có bao giờ tự nhủ, không biết thời gian chạy đi đâu nhỉ, thì bạn là một thí sinh hết sức thích hợp với bài tập này. Kỹ thuật này tương tự với cách mà những thầy tu Phật giáo sử dụng để ăn chú trong hiện tại. Bất kể họ đang làm việc gì, họ đều lọc lại điều đó như một câu thần chú tâm linh để nhắc nhở tâm trí họ không bị cuốn đi bởi những suy nghĩ không đâu. Thế nên, khi họ đang đi, họ sẽ lầm nhầm, tôi đang đi, tôi đang đi, khi họ ăn, họ sẽ lặp đi lặp lại, tôi đang ăn, tôi đang ăn. 14. Đúng giờ trong những cuộc hẹn họ hẹn lại vào lúc khác. Bạn lãng dụng thì giờ của người khác bằng cách không đến đúng giờ, không giữ lời hứa đúng hạn Rất đơn giản, hãy là một người giữ lời hứa và suy nghĩ đúng mực về bản thân cũng như người khác để giữ đúng giao hẹn của bạn. Nếu có những sự cố ngoại ý muốn, hãy liên lạc với đối phương để hẹn lại. Hãy nói với họ khoảng thời gian tốt nhất mà bạn ước chừng có thể có mặt, giải thích rõ lý do bạn trễ hẹn, để họ có thể quyết định chờ hay hẹn lại vào lúc khác. Nhiều người thường tự dối mình rằng, vài phút nữa tôi đến. Và nếu tôi ngừng lại để gọi điện thì chỉ càng là cho mọi người thêm khó chịu vì sự trễ nảy của mình, không có gì có thể đi sang sự thật hơn. Khi bạn không nên đúng hạn và cũng không gọi cho mọi người biết là bạn nên trễ thì chẳng khác nào bạn nói với họ là Tôi không quan tâm với các bạn, các bạn chẳng có việc gì khác để làm ngoài trừ việc ngồi đó và đợi tôi có mặt Bất cứ khi nào tôi muốn, tôi quá quan trọng để phải bận tâm đến thời gian biểu hay có thể là cuộc sống riêng của các bạn. Hầu hết mọi người sẽ vui lòng chờ bạn 30 phút nữa hay hẹn lại ngày khác. có thể hiện tác phong lịch sự và rằng bạn ý thức được thời gian thực sự quan trọng đối với tất cả mọi người. Điều tồi tệ nhất của việc không gọi lại để báo chế hẹn với mọi người là bởi vì họ không biết là bạn sẽ có mặt trong 2 phút hay 2 giờ. Họ bị đặt vào tình trạng lấp lửng nên không thể bắt đầu dự án hay tiến hành vài công việc kinh doanh để tận dụng được thì giờ của họ. Nếu như biết rằng cuộc họp bị hoãn lại trong 45 phút nữa, mọi người có thể có kế hoạch để hoàn thành những việc khác trong thời gian chờ đợi. Có một sự thật lạ lùng là, phần lớn những người thành đạt là những người ý thức nhất, tỉ mỉ nhất đối với thời gian và những cuộc hẹn của họ. Họ biết rõ, nếu không giữ đúng hẹn, sẽ gây ra những sự lộn xộn không năng có trong cuộc sống của họ, cũng như của mọi người xung quanh. 15. Lập thời gian biểu ngược Nên thời gian biểu của bạn theo hướng ngược lại dễ hơn so với hướng tới, lấy những hạn định thời gian của bạn và làm theo thứ tự ngược lại, như thế bạn có thể tính toán một cách thực tế khi nào bạn cần bắt đầu và khi nào thì phải hoàn thành công việc của mình. Ví dụ, nếu tôi phải đón chuyến bay ở sân bay quốc tế San Francisco, Lúc 9 giờ sáng thì tôi cần phải đến phi trường vào lúc 8 giờ để hoàn tất toàn bộ những thủ tục cần thiết, mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ để đi từ nhà tôi đến sân bay. Ngoài ra, tôi cũng phải dự trù chuyện kẹt xe có thể xảy ra, cũng thường xảy xe lắm chứ, thế nên tôi phải rời khỏi nhà 2 tiếng trước 8 giờ sáng, tôi phải mất một tiếng đồng hồ nữa để tôi sửa sạn đồ đạc rời khỏi nhà, và cuối cùng, thêm 30 phút trừ hao cho những chuyện bất ngờ, là mất chìa khóa, hay vào phút trước lại có một cuộc gọi từ quê nhà vân vân. Có nghĩa là tôi nhất định phải thức dậy sớm hơn 4 rưỡi sáng để giờ khỏi nhà lúc 6 giờ và đến phương trường lúc 8 giờ trước khi chuyến bay 9 giờ. Chuyện nhỏ, mọi thứ đều trong tầm quyển soát. Trong suốt 20 năm, tôi đã từng là nữ hoàng trễ nảy đối với những cuộc hẹn của mình, lúc nào cũng trễ 30 phút, cho tới khi làm theo phương pháp lên kế hoạch ngược này, tôi đã tìm thấy bí quyết quan trọng nhất là dành ra nhiều thời gian hơn cần thiết để trừ heo cho chuyện kẹt xem bất tử này Tôi học được điều này từ một người bạn là tướng quân cho quân đội, bất cứ khi nào một cuộc họp, ông không trễ hay sớm, dù chỉ một phút, luôn luôn đúng giờ. Cuối cùng, không thể chấp nhận được tin nữa, tôi đã hỏi bí quyết của ông là gì. Ông nói với tôi việc phương pháp lên kế hoạch ngược của ông và việc luôn tìm cách đến nơi sớm cho dù tài xế của ông có phải mất thì giờ để đi vòng mấy bận, tránh lộ trình bị kẹt để ông có mặt đúng hạn. Bằng cách phí mất một ít thì giờ của mình, ông đã tiết kiệm thời gian, bởi không bao giờ làm lỡ kế hoạch hay phải mất công giải thích lý do trễ lại của mình. Khi bạn cố gắng bố trí thời gian của mình một kết quả xích sao, có thể bạn sẽ thám phá ra rằng giữa chữa nó còn mất nhiều thời gian hơn. 16 Luôn luôn đánh giá đúng mức thời gian cần thiết hoàn thành dự án của bạn. Người ta thường có khuyên hướng đánh giá không đúng mức thời gian cần thiết để hoàn thành công việc. Nhiều năm trước, tôi có ý định xây dựng một ngôi nhà lãm nạn bằng đá trên mảnh đất của mình ở núi Oregon. Tôi đã mua một quyển sách hướng dẫn có lời tuyên bố rằng tự xây một ngôi nhà bằng đá với đôi tay nhỏ bé của bạn là việc rất dễ dàng. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là chuyện vật. Tôi đã hình dung ra một ngôi nhà hào nháng đứng dỡ rừng xanh, thì tôi bắt tay và vật lộn với đá tảng và xi măng, chỉ nghĩa khó khăn thực tế mới bắt đầu. Cách tốt nhất là bạn có thể dự trù đúng thời gian trong một dự án ít nhất bằng 3 lần thời gian cần thiết. Thực tế là có những dự án đòi hỏi một khoảng thời gian lâu hơn đến 5 hay 10 lần. Tất cả để phụ thuộc vào mức độ thực tế khi bạn bắt đầu hoạch định thời gian. Thử để ý những chuyên gia dự đoán trong các dự án dân sự. Các ngân sách phim ảnh, phát triển sản phẩm và xem xem, họ đã hầu như luôn luôn lâm vào tình trạng thiếu thời gian và vượt chỉ tiêu về ngân sách đầu tư. Xem sở hữu một công ty kỹ thuật phần mềm theo đơn đặt hàng. Để cho các hợp đồng hấp dẫn hơn, ông thường đấu thầu với thời gian giao hàng ngắn hơn. Trong những đài hạn giao hàng hẹn lần hẹn nữa phần nền vẫn trong tình trạng hỗn đội, còn khách hàng thì bắt đầu than tuyển. Một công việc chỉ cần 2 tháng hoàn thành, cuối cùng lại phải mất đến 10 tháng. Trong suốt 8 tháng trì hãng, ông như ở dưới địa ngục, đàn bộ tâm sức của ông được gồm vào việc tha dự những cơn tình đỏ của khách hàng và thường vì ông có 4-5 khách hàng đang sôi ràn cáo tiết cùng một lúc. Cuối cùng, sen phá sản, ông đã dồn quá nhiều sức lực vào việc tập tắt những cơn giận, khiến cho ông chẳng còn thời gian để tạo thêm những mối làm ăn mới, và thậm chí... Nếu có một khách hàng tiềm năng là hứng thú với dịch vụ của sen thì tới khi tham khảo ý kiến những khách hàng hiện tại, người kia cũng phải hãi vía trên những người phàn nàn phung ngớt của họ. Ông Sam lẽ ra nên can đảm hơn để dự án trước thời gian thực tế cần thiết để bàn giao dự án, nhìn do bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi mất việc, ông đã không nói sự thật. 17. Tập trung vào công việc, chứ không phải thời gian. Khi một dự án bị giới hạn thời gian dí sát nút, Căng thẳng với sợ hãi bắt đầu khi mà tình trạng vỏng vẹn của công việc nhảy khỏi cửa sổ, còn tai ưng bắt đầu tấn công. Vào ngày 28 tháng 1 năm 1986, khi chiếc tàu con thoi thứ 10 của trung tâm không gian Kennedy được phóng đi, nó đã phát nổ như một trái pháo và làm tiệt mạng 8 phi hành ra vũ trụ có mặt trên chuyến du hành. Bằng thực tác, tôi đã nghĩ ngay rằng thảm hạn ấy phát sinh từ một sai lầm có thể tránh được, rằng có một ai đó trên trong dự án đã bị dẫn dắt bởi áp lực, công việc, lạm dụng ngân kỹ hay trễ hạn thời gian. Một năm sau, nguyên nhân của thảm hạ đã bị phơi bày và chứng tỏ rằng trực giác của tôi đã đúng. NASA đã bỏ qua lời cảnh báo phi truyền chưa sẵn sàng để phóng. Mặc dù một kỹ sư lâu năm đã quả quyết là các bộ vòng đạn có vấn đề, việc này đã đưa đến hậu quả là một tai nạn tương tâm đến rất đáng tiếc. Làm sao có thể lấy lại mạng sống của những cá nhân kiệt sức trong chuyến du hành đó? Thảm kịch này xảy ra bởi người phụ trách dự án đã qua trú tâm đến thời hạn mà không quan tâm đến kết quả công việc. 18. Bạn không cần phải làm hết tất cả. Cho dù hôm nay, bạn đã hành được ít hay nhiều, hãy cứ tự chúc mừng mình. Những gì còn chưa xong rồi cũng sẽ được hoàn thành. Nếu chẳng may phải chết ngay lúc này thì bạn sẽ chẳng nhớ gì tới công việc tăng dòng dỏ đó. Tổng kết Hiểu rõ về thời gian là vấn đề sống còn để bạn đạt được, làm ít, được nhiều. Nếu thời gian không ủng hộ bạn, bạn sẽ không có sự thành thơ trong tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống. Trong rồi hiểu biết của bạn về thời gian và cách mà bạn sử dụng nó, hãy biết nương tựa vào thời gian, đừng cố gắng quản lý nó và hãy sống hòa sận với nó. Chung sống hòa bình với thời gian cũng là chung sống hòa bình với chính bạn. Khi hòa sận với chính mình thì cuộc sống, công việc, những lời hứa, kế hoạch, Danh sách những việc cần làm và những hoài vạo của bạn sẽ được hỗ trợ với tính hợp nhất và cố kết tiềm ẩn của cuộc sống của bạn, mà lần lượt sẽ đem lại sự tinh tồn cho thời gian, đối với những người đã hoàn toàn với thời gian như vị pháp sư cầu mưa của chúng ta, làm ít, được, nhiều, không có gì khác hơn là một trong vô vẻn phẩm thưởng cho cuộc sống của họ. Tiếp phần 02